Vô số đường dẫn bên trên kết nối lại với nhau, đem hơn một ngàn cách bộ kiện kết nối lại một chỗ. Cuối cùng, ở phía trên khối lập phương, A Long nhìn thấy một cách đồng hồ cát. Bên trong đồ hồ cát, một đám cát vàng đang chậm rãi hướng phía dưới chảy xuống. Chẳng lẽ đây chính là thứ trong lời chủ nhân? Cát thời gian.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 Sau đó nhắm mắt lại. Nginh đón số mệnh 1505-2014-2034 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 602 trước khi quyết chiến. Suốt 60 luyện nô cường hắn sống hệt hỏa nô chỉnh tề mà xếp hàng trong nhà kho. Bọn hắn đứng một chỗ.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 Trước đó, hắn chỉ có thể thỏa mãn dục vòng tay chân mà thôi. Cách này chỉ sợ là tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn. Nếu như lúc này đây cùng luyện thánh y giao thủ có đi không về, vậy thì cũng quá oan uổng đi à nha. Một phen vút ve an ủi xong, phó thư bảo cùng hữu nai ngư từ trong gian nhà kho dưới mặt đất đi ra.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 Thần sắc của Long Ngọc Nhất cho tới bây giờ vẫn chưa có hòa hoãn xuống được. Phó Thư Bảo chỉ nhàn nhạt cười nói. Người ta muốn đối phó là thần cấp lực sĩ. Cùng với toàn bộ đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội phía sau lưng hắn. Tại sao ta không thể chăm chỉ làm ra chút gì được đây? Cái này há chỉ là sự tình chăm chỉ. Long Ngọc Nhị nói. Ngươi không thể nghi ngờ chính là luyện chi lực sĩ dù gì nhất ta từng gặp, chẳng lẽ? Dừng một chút, nàng bỗng nhiên lại nói. Ngươi đã tử tay A Long nhận được thiên long bí luyện thuật của Long tục chúng ta. Phó Thư Bảo nói. Ngươi đây là ý gì? Nếu như nó tới được tay ta rồi, đây còn không phải là thuộc về các ngươi rồi sao?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 2337. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 603 Cường công. Thời gian hai cái đồng hồ cát rất nhanh qua đi. Phó thư bảo, Hữu Nai Nư cùng 60 luyện mô chiến sĩ liên xuất hiện phía dưới tiếp Thiên Phong. Tất cả mọi người đều che đậy lấy khí tức bản thân, lực lượng lực trường.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 Đào thương sáng loáng Áo giáp góc cạnh rõ ràng Khí thế mấy vạn đại quân ngưng tụ lại một chỗ tựa như dòng lũ cương thiết Một bầu ngay cả thành thị kiên cố nhất cũng có thể san bằng Hộ vệ quân chính là quân đội của tân luyện quốc gia và cũng là chi quân đội duy nhất Trong 3 tháng này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 Hấu nai ngư trùng trùng điệp điệp gật đầu. Sau khi hơn 5 vạn người tổ hợp, như thủy triều mà hướng tiếp thiên phong dũng mãnh lao tới. Đại địa dung chạy lệnh. Bụi mù cuồn cuộn Động tính cực lớn như vậy sớm đã làm cho đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội phát giác ra. Hơn 1.000 ngàn thần tạo quân từ trong thông đảo trong lòng núi đi ra.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 Thổ luyện trưởng lão thấp bé đứng phía trước nhất trận doanh của đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội. cự sơn nguy ngạc. Quân đội túc sát. Thân hình của lão tuy rằng nhỏ bé nhưng mà khí thế lại so với núi cao kia còn muốn hùng hồn. ủy nghiêm hơn. Vèo. Một đảo thân ảnh bay vút tới. Huyền phù đứng phía trên trận doanh của đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội. Lập tức bắt đầu đem năng lượng thuần túy áp xúc Hình thành một cái năng lượng cầu thể hắc bạch giao nhau. Mau tránh ra. Thân hình thủy luyện sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lão so với thổ luyện trưởng lão còn muốn cao hơn mấy lần đột nhiên giống lên. Âm ấm. Một tiếng nổ rung đồng thiên địa chợt nổ vang ngay phía trên đỉnh đầu trận doanh của đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội. Sóng năng lượng sung gích cuồng mãnh mà hướng mặt đất cùng núi non ép xuống. Nơi nào sóng sung gích qua đi, nơi ấy đều hóa thành cho bụi. Một vài thần tạo quân thực lực thấp kém trực tiếp bị oanh thành thịt vụn, hài cốt vô tồn.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 Cách này chính là câu trả lời của Phó Thư Bảo Dùng thủ đoạn lôi đình Dùng thái độ xét đánh không kịp bưng tay Nhanh nhẹn chấm dứt trận đấu này Phạm là người của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội Một tên không lưu lại Giết cho ta Phó Thư Bảo ra lệnh một tiếng Trong lúc đó hắn lại xông thẳng tới thổ luyện trưởng lão đánh tới Trên người hắn mặt long lân chiến giáp Tay cầm chấn quốc chi nhận của luyện quốc thời khởi nguyên Phá tư thần kiếm Tựa như sát thần từ trên trời ráng xuống Có được cái khí thế thần cản sát thần Phật cản đồ Phật Phá tư thần kiếm chấn quốc của luyện quốc thời khởi nguyên Có được sức nặng tới vạn cân Cứ như vậy ráng thẳng xuống Ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị trẻ ra làm hay Thổ luyện trưởng lão không thèm tránh Ngược lại còn hướng phá tư thần kiếm nhanh đón Dùng cây mũ rồng vành trên đầu nhanh đón Cây mũ của lão tại thời điểm này Lại là một thứ có tác dụng che chắn Răng sắc Phá hư thần kiếm có thể dễ dàng trẻ núi kia vậy Mà không có như ý bộ đôi cây mũ rồng vành kia Đem thân thể thổ luyện trưởng lão trẻ thành hai khúc mà sau một tiếng nổ. Đem cái mũ sồng vành kia bổ ra một cái khe. Cũng đem thân thể thổ luyện trưởng lão đánh sâu vào lòng đất. Cũng ngay trong nháy mắt này. Thổ luyện trưởng lão giống như một con cá chạch lẩn vào bùn lầy. Trong nháy mắt liền biến mất trong lớp thổ những. Lập tức. Thanh âm của lão từ trong mặt đất truyền đến Ngươi là ai? Ta là gia gia của ngươi Phó thư bảo mang theo phá hư thần kiếm xông vào thần tạo quân Một hồi chém loạn xạ Giết tung mù Giống như gặt cỏ Thu lượm lấy tính mạng của thần tạo quân chiến sĩ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 Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi bị làm thịt Huống chi Sau lưng chút ít cường giả này Lại là năm vạn hộ vệ chiến sĩ tinh nhu Chiến đấu đột ngột Chấm dứt cũng rất đột ngột Thời gian không tới một bữa cơm Từng thành viên đế quốc luyện chi lực sĩ Tổng hội bình thường cùng thần tạo quân chiến sĩ Đều nằm trên mặt đất Vĩnh viễn không cách nào đứng lên được nữa rồi Thông đảo che lấp bị Phó Thư Bảo một kiếm bổ ra, hữu nai ngư mang 60 luyện ngô thẳng đến cung điện dưới đất mà đi. 5 vạn hộ vệ quân chiến sĩ theo thông đảo phía trên đi lên, dọc đường bắt sát thần tạo quân chiến sĩ. Phó Thư Bảo...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 Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trên thánh đảo chính là một tồn tại siêu việt. Mà luyện thánh y lại là một tồn tại như thần. Cả hai thứ kết hợp lại giống như một thần thoại không thể xâm phạm, không thể khinh nhờn. Nhưng mà hôm nay cái thần thoại này muốn kết thúc rồi. 15.05.2014-2039 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 604 cung điện dưới lòng đất thất thủ. Thế giới dưới lòng đất rộng lớn sớm đã bị một hồi báo động quấy động. Thần tạo quân dưới sự quát tháo của kim luyện trưởng lão đã nhanh chóng tập kết tại gò đất bên cạnh cái hồ nước. Dầm dạp chẳng chịt một mảng lớn. Nhân số tối thiểu đạt tới 2 vạn.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 Một mảnh thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trong thông đảo đi ra. Không có chút ngừng lại nào, những trắng hán to như cột nhà này trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống. Những tên kia cầm của kim luyện trưởng lão suýt nữa thì rơi xuống mặt đất. Hắn cho rằng người gián can đảm sông tới đây tối thiếu phải là mấy vạn người mới đúng.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 Xâm sầm xâm, thanh âm vật nặng rơi lên mặt đất liên tục truyền đến. Tuy cách nhau một khoảng rất xa nhưng có thể cảm nhận được mặt đất chấn đồng khi những tráng hán kia tiếp xúc với mặt đất truyền về. Cách này tuyệt không có gì kỳ quái. Một tên luyện nô đã có được 10 vạn cân nặng. Liên tiếp nhảy xuống như vậy.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 Trong cảm nhận của những ngư nhân tục nhân đều là những tồn tại cường đại không thể mạo phạm. Thứ thần cấp lực sĩ bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có ngũ đại trưởng lão. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một lúc 60 thứ thần cấp cường giả. Điều này há không làm bọn hắn kinh hãi sao? Chính là một câu nói kia. Các chiến sĩ ngư nhân tục lần nữa bắt đầu phấn chấn lên.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 Nữ tử kia, ôi trời ơi! Mỹ nhân ngư công chúa! Đây là chuyện gì xảy ra? Giữa ngư nhân tục nhân đều có tinh thần liên hệ đặc biệt. Điều này làm cho ngư nhân tục rất dễ dàng phân biệt đối phương có phải là đồng loại hay không. Mà khí tức trên người hữu nai ngư lại là cao quý nhất trong ngư nhân tục, cũng là khí tức đặc biệt nhất.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 hình của nàng rất nhanh hướng đội ngũ thần tạo quân phóng tới. 60 luyện nô, lập tức theo hướu nai ngư hướng kim luyện trưởng lão vọt tới. Chiến thuật của bọn hắn rất đơn giản, trước tiêu diệt đầu lính của đối phương, sau đó lại tiêu diệt chiến sĩ của đối phương. Chiến thuật này trinh lịch 60 đối 1, vận mệnh của kim luyện trưởng lão có thể nghĩ. 60 luyện nô, từng người đều như một quả núi 10 vạn cân di động. Đại man ngưu điên cuồng chạy tới. Lực lượng theo quán tính sinh ra ngay cả tường thành kiên cố nhất cũng có thể đụng sập thì chớ nói chi là thân thể có được năng lượng của Thiên Vũ Thạch cực kỳ cường hãn. Đó là năng lượng sâu trong vũ trụ, thần bí cùng tinh khiết nhất. Mẹ nó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 Bọn hắn cản bản không cần phải tham gia vào chiến đấu. Chỉ có thể để cho 60 trắng hán như cột nhà kia làm hết. Các ngươi ai là tộc trưởng? Thanh âm của hữu nai ngư đột nhiên truyền đến. Đại mục ngư lập tức chấn động. Theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ gì thường xinh đẹp xuất hiện ở phía trước quần thể ngư nhân tộc nhân trong hai vành mang của nàng lóe ra ánh lệ lóng lánh. Cách xa cả vạn năm, rốt cuộc hồi ngộ tại nơi chiến đấu máu và lửa. 15/05/2014 23:39. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz chương 605 dành lấy tự do. Tại cung điện dưới lòng đất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 Vận mệnh của bọn hán từ vừa mới bắt đầu đã định sẵn. Đó chính là diệt vong. Thần tạo quân chiến sĩ nguyên một đám từng mảng từng mảng ngã xuống. Luyện nô số lượng thủy chung vẫn suy trì một con số. Đây chính là thực lực chinh lệch binh quý tinh bất quý đa. Lúc sắp tới thời điểm kết thúc chiến đấu. Hấu nai ngư liền mang theo chiến sĩ ngư nhân tục vọt vào nhà xưởng luyện chế các thời gian. Đúng lúc này, hấu nai ngư liền biến thành nhân ngư mà lăng không phi hành. Ở chung quanh nàng, trong hư không thủy chung có một mảng nước ấm ánh chảy quanh người nàng. Nhìn lại, nàng thật giống như một con cá bơi trên hư không thủy.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 Vì chính là để cho tục nhân nhận rõ thân phận của nàng Tiếp nhận nàng Nhà xưởng tinh luyện các thời gian cũng có thần tạo quân chiến sĩ chấn thủ Nhưng số lượng cũng không nhiều Sau khi hữu nai ngư một quyền đánh bay đại môn xong liền dẫn đầu xung phong liều chết đi vào Nàng đem mối hận giam cầm vạn năm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 Một ít lại bị băng cứng đâm phá lồng ngực, máu chảy đầy đất. Một ít lại bị ngư nhân tộc nhân vây công tiêu diệt, bị đánh chết tới rối tinh dối mù. Thời điểm tên thần tạo quân cuối cùng ngã xuống, nội tâm căng cứng của hấu nai ngư rốt cuộc buông lòng xuống. Một cách nhiệm vụ cơ hộ không thể hoàn thành đã hoàn thành, ngư nhân tộc nhân cũng nginh đón một tương lai mới.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 Trong gian nhà xưởng đầy máu tươi này, một cái luyện đỉnh cử đại sừng sừng đứng dưới mái vòm. Kích thước của nó so với mấu ngư cá voi còn muốn lớn hơn. Toàn thân một màu đen dịp. Lộ ra linh năng cùng linh tính cường đại. Bên cạnh nó còn có một vài cây hố sâu không thấy đáy đường kính của trung tầm 10 mét đổ lại. Thi thể đám thần tạo quân chấn thủ tại đây đều nằm ven những cái hố này. Máu tươi từ trong cơ thể bọn hắn theo đó mà chảy dọc sách xuống những cái hố không thấy đáy này. Cẩn thận nhìn lại. Hấu Nai Ngư mới phát hiện ra những cái hố này cũng không phải là do đào bới mà ra mà là một cái huyệt động thiên nhiên. Đứng cạnh nó. Rõ ràng có thể cảm nhận được âm phong lạnh léo từ trong lòng đất thổi ra. những cách địa huyệt này là thế nào? Ánh mắt hữu nai ngư chuyển sang đại mục ngư tộc trưởng nói. Đây chính là mơ dương tạo thiên huyệt sản xuất ra các thời gian. Cách địa huyệt này hàng năm bên trong có 4 tháng là thổi ra âm phong lạnh léo. 4 tháng là thổi ra dương phong khúc lệ Bốn tháng còn lại là thổi ra phong tức âm dương hỗn hợp. Lúc đó, từ trong lòng đất sẽ thổi ra những hạt cát màu vàng. Đó chính là nguyên liệu chế tạo ra cát thời gian. Mơ dương xạ. Dừng một chút, Đại Mục Ngư Tộc trưởng còn nói thêm. Loại cát này có đương thuộc tính mơ dương, một nửa là phi thường nóng rực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 Dừng một chút, nàng lại hỏi tiếp. Còn nữa, các ngươi biết rõ các thời gian dùng để làm gì không? Quá nhiều vấn đề nàng muốn biết. Cũng là những điều Phó Thư Bảo muốn biết tại sao đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trên thánh đảo này luyện chế các thời gian. Còn kẻ thủ ác sau màn kia. Đủ loại sự tình thần bí chồng chất một chỗ. Không hiểu rõ mà nói. Cuộc sống của nàng sẽ không an bình. Đại mục ngư tộc trưởng thở dài một hơi, nói. Công chúa, thời điểm mơ phong phong tức hàng năm thổi ra. Mơ dương tạo thiên tri huyệt sẽ phun ra những hạt cát màu vàng. Chúng ta không cách nào giải thích chuyện này được. Nhưng mà ngư nhân tục chúng ta có thể dùng thủy hỏa nguyên lực trời ban tiến hành luyện trí, thu được các thời gian. Nhưng mà, cả vạn năm dài rằng rằng, ngư nhân tộc chúng ta mới luyện trí ra đủ cho một cách đồng hồ cát. Cơ hồ là mỗi năm mới có thể luyện trí ra được một hạt. Một năm mới có thể luyện trí ra được một hạt.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 Rất nhiều tộc nhân vì vậy mà an nghỉ tại đây. Nói đến đây thanh âm của đại mục ngư có chút nghẹn ngào lên. Mỗi một hạt cát thời gian là bao nhiêu huyết lệ của ngư nhân tộc nhân thậm chí là tính mạng. Kẻ thủ ác sau màn kia tội thật đáng chết vạn lần. Công chúa tới rất xảo hợp.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 Dâng lên trước mặt nàng Đó là một hạt cát màu vàng Hình dạng bất quy tắc Nhìn qua nó chả khác gì Một hạt cát được sơn vàng lên Nhưng mà Sự xuất hiện của nó Lại làm cho thời không chung quanh Phải vặn vẹo lên một cách dù gì Trên nó Hấu Nai Ngư phản phất Có thể nhìn thấy quá khứ đã đi qua Hiện tại cùng tương lai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 Công chúa thời gian dần qua người sẽ thích ứng được loại cảm giác dựa gì này cầm nó đi. Đại mục ngư nói ra. Lúc hữu nai ngư đem hạt cát kia cầm lấy, nhất thời thời gian phản phất như dừng lại. Tinh tế cảm thổ lại. Thời gian thế giới bên ngoài vẫn trôi như thường lệ. Cũng có thể đổ lỗi cho bản thân tự sinh ra một loại ảo giác. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy hạt cát kia. Phát hiện ra nó không có bất kỳ sức nặng nào. Dường như nó chỉ là một hạt cát hư ảo. Không tồn tại. Công chúa, hiện tại. Chúng ta phải ly khai khỏi đây sao? Đại mục ngư tộc trưởng lên tiếng nhắc nhở. Hắn hiểu được cảm thụ của hữu nai ngư. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc với nó cũng là như thế.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 Đại mục ngư kinh ngạc nói, công chúa ý của người là, người còn muốn trở lại. Làm gì? Hấu Nai ngư nói, ta bị luyện hoa nữ thần phong ấm chìm xuống đại địa mà ngủ say vạn năm là được một người cứu ra. Các ngươi có thể thoát khỏi vận mệnh mô dị. Tất cả đều là do hắn hỗ trợ.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 Người kia đến tổt cùng là ai? Chẳng lẽ là thần sứ thượng thiên phái xuống cứu vứt chúng ta? Khóe miệng ngọc ngạc của Hữu nai ngư khẽ nổi lên một tia ngượng cùng đỏ ứng nhàn nhạt, nàng vừa cười vừa nói.